Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tuyệt thuyết trình thám kinh sĩ trò chơi cấm của tác sản ninh hàng nhất do Lưu Hà Diễn Đập Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là khổn cốc.com Quyền thứ 2, Cạm 7, Trường thứ 29, Bản Đồ Để chào mừng ngày đầu tiên, lôi ngào giọt đến đại bàn doanh. Tối đó, Hàn Phong mời mọi người ăn hải sản nướng. Sau đấy họ ra ngoài vui chơi một lúc. Về đến nhà là hơn 10 giờ. Mọi người tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm sau, Lục Hoa là người thức dậy đầu tiên. Anh rụi đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ từ tầng 2 bước xuống tầng 1. Thấy vùng nước lớn trên sàn phòng khách. Liên hét lên. Tiếng thét ấy đã đánh thức 5 người còn lại. Tưởng có chuyện gì? Họ vội vàng chạy ra khỏi phòng, xuống phía dưới. Lục hòa chỉ vũng nước trên sàn. Các cậu nhìn xem. Đâu đâu ra nhiều nước thế này? Hàn Phong kinh ngạc nói. Hàng nhất tìm kiếm xung quanh, phát hiện bình nước trong phòng khách đã sống. Bèn nói. Chắc là máy lọc nước bị trục chặt. Hàn Phong đi vòng qua vũng nước, nhìn kỹ, bực bội nói. tôi qua có người uống nước xong không đóng kín van, cả bình nước giờ chảy sạch rồi. Mọi người đến xem, quả nhiên là van giót nước lạnh, đang hướng lên trên. Hiển nhiên đã có người giót xong, quên ấn xuống. tôi qua ai là người uống nước cuối cùng, hay thật đi, Hàn Phong chất vấn. tôi qua tôi đi ngủ sớm nhất, chắc chắn không phải là tôi, Lục Hoa nói. Cũng không phải tôi Tôi không uống nước lọc Trước khi ngủ tôi còn lấy một lon coca trong tủ lạnh cơ mà He he Lôi ngạo cười Hàng nhất gái đầu Tôi có suất nước Nhưng không thể nào quên đóng van được Hàn Phong chỉ sang anh Thủ phạm quá nửa là cậu Lấy rẻ lau đi Dựa vào đâu mà nói là tôi chứ Hàng nhất cãi Xưa này tôi có bao giờ quên đóng văn nước đâu Được rồi Chuyện có gì lớn đâu Lục hoa đảo mắt Cùng lau đi Cả đám lấy khăn rẻ lau và thùng trong nhà vệ sinh, rồi mất khá nhiều công sức để lau sạch sẽ. Hàn Phong gọi bình Đức mới, dặn dò. Dù là ai thì sau này cũng đừng có quên nữa đấy. Ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng, hàng nhất gọi điện thoại cho bùi bùi. Cô nói vẫn chưa nghiên cứu ra kết quả và đang thử nhiều cách khác nhau để giải áp hiệu. Điều mọi người quan tâm nhất chính là việc này. Tạm thời không làm gì khác Tôi đến Hàng nhất tắm xong Rồi chơi game ở trong phòng Nhưng được khoảng nửa tiếng Thì anh nhận ra Mình không thể tập trung vào trò chơi Đã 3 ngày không gặp Anh bắt đầu thấy nhớ ở Tân Na Hàng nhất nhìn đồng hồ Đã 10 giờ Bây giờ Tân Na đang làm gì nhỉ Đã 3 ngày rồi Sao cô ấy không gọi điện nhắn tin gì cho mình Cô ấy không quan tâm đến tình hình ở đây nữa sao Cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Dù chỉ là suy nghĩ phù vờ Nhưng hàng nhất thích căng thẳng Anh bật dậy Lấy điện thoại ra Gọi cho Tân Na Tiếng chuồng đồ rất lâu Không có ai bắt máy Hàng nhất càng thêm sốt ruột Anh nghĩ đủ mọi khả năng có thể Có thể Tân Na đang tắm Hoặc không mang điện thoại bên mình Hay cũng có thể bật chế độ zoom Nên không biết Nhưng dù có tự an uổi mình thế nào Cũng không thể khiến anh ngừng âu lo Làm sao đây Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm Chẳng lẽ mình lại chạy đến nhà Tân Na sao Nếu chỉ là lo lắng vu vờ Ngược lại sẽ quấy dậy Tân Na Nhưng sao liên lạc mãi không được Hàng nhất đi tới đi lui trong phòng buồn trồn đến mức khát khô cổ họng Anh cầm điện thoại xuống phòng khách dưới tầng 1 Rồi rót một ly nước lạnh Vì chuyện xảy ra tối qua Nên anh đặc biệt chú ý khóa kỹ vàn máy lọc nước Uống nước xong Anh vừa đặt ly xuống Thì điện thoại của hàng nhất đổ chuông Anh nhìn màn hình Là Tân Na gọi Hàng nhất vui mừng Như chút được ách nặng trong lòng Liền vội vàng nhận điện thoại Alo Tân Na hả Lúc nãy gọi không thấy em bắt máy vậy Xin lỗi Lúc đó em ở ngoài đường Hơi ồn nên không nghe thấy Đã qua 3 ngày rồi Bùi bùi vẫn chưa giải được ám hiệu của mấy con số Em biết Sao em biết Tình tiểu nhiễm nói với em Bọn em giờ đã thành bạn thân rồi Chắc anh không ngờ được nhỉ Tân Na ở đầu xe bên kia bật cười Nghe thấy tiếng cười của Tân Na Hàng nhất vui vẻ vô cùng Anh cũng ngây ngô cười theo Haha phải đấy Anh gọi cho em có việc gì thế Tân Na hỏi Không có gì Chỉ muốn hỏi em xem mấy ngày nay em có ổn không em ổn mà. Đúng rồi, sau khuya thế này em còn ở ngoài đường? Hơi đói nên em ra ngoài ăn đêm. Em đi một mình sao? Hàng nhất lại bắt đầu lo lắng. Anh qua cho em nhé. Không cần đâu, em đi với bạn mà. Hàng nhất, anh không phải lo lắng đâu. Ngủ sớm đi. Ờ, được. Hàng nhất đang định dặn cô, chú ý an toàn. Thì nghe thấy giọng một cô bé từ đầu dây bên kia. Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi, chị ấy thật là xinh quá Sau đó hình như điện thoại bị Tân Na che lại Nhưng Hằng Nhất vẫn nghe thấy giọng nói rất nhỏ của cô Không cần đâu em gái Tìm Hằng Nhất thắt lại Tân Na đang đi cùng một người con trai Anh không nhịn được hỏi Tân Na, em đang đi với ai vậy? À, là một người bạn thôi Tân Na ấp úng Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Tân Na Ai thế? Hàng Nhất hả? Hàng Nhất nghe thấy giọng Quý Khải Thụy Lòng anh trùng xuống Nhất thời không nói nên lời Tân Na ở đầu dưới bên kia Cảm thấy tâm trạng của Hàng Nhất không ổn vội nói Hàng Nhất Anh đừng nghe cô bé bán hoa nói lung tung Thật ra em đói bụng Nhà em lại khá gần nhà Quý Khải Thụy Nên em mới gọi anh ấy cùng ra phố ăn đêm với mình thôi Không có ý gì khác Nói đến đây, Tân Na đột nhiên dừng lại, nhận ra mình không nhất thiết phải giải thích với hàng nhất. Đúng vậy, cô ấy đâu cần giải thích gì với mình, hàng nhất hiểu. Anh dựa vào đâu mà quản người ta chứ? Anh hít sâu một hơi, và như không có gì. Ờ được rồi, vậy em về nhà sớm đi, ngủ ngon nhé. Anh ngủ ngon, cụm máy, hàng nhất ngàn người lên sofa, hai mắt vô hồn, tim có thắt từng cơn, buồn muốn khóc. Đã 10 giờ đêm rồi, Tân Na còn cùng Quý Khải Thủy đi ăn đêm. Hơn nữa, Tân Na lại còn chủ động hẹn Quý Khải Thủy ra ngoài. Cả cô bé bán hoa gần đó cũng thấy họ sống một đôi tình nhân. Ba ngày nay, chẳng lẽ họ đều ở bên nhau? Thật ra, từ lâu Hằng Nhất đã biết Quý Khải Thủy cũng có tình cảm với Tân Na. Nhưng anh không biết tâm ý của cô thế nào. Bây giờ xem ra rõ ràng rồi. Hằng Nhất nhắm mắt. Cảm thấy bản thân như đang từ từ rơi xuống vực sâu Hoàn toàn không có chút sức lực nào Rồi dần dần Anh cũng tìm được sức mạnh Ổn định lại cơ thể Vì sao Tân Na không nói thẳng là cô ấy đang ở cùng Quý Khải Thủy Hơn nữa Lúc nãy còn vội vàng giải thích như thế Cảm nhận được mình đang ghen vậy Có lẽ cô ấy vẫn quan tâm Đến cảm giác Cũng như biết được tâm ý của mình chăng Nếu vậy mình vẫn còn hy vọng Hàng nhất tự anủi an Lúc này Tân Nà còn nói Chẳng qua cô ấy và Quý Khải thủy ở gần nhau Nên mới gọi anh ta đi ăn đêm Chắc là không có ý gì khác Nghe vậy Hàng Nhất thấy khá hơn nhiều Anh thầm quyết Đến lúc thích hợp Nhất định sẽ lấy hết can đảm Để tỏ tình với Tân Nà Vừa nghĩ anh vừa lên tầng Nhưng người khác chắc đã ngủ hết rồi Căn nhà vô cùng yên tĩnh Hàng Nhất vừa đặt chân lên tầng 2 Thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tách Âm thanh tuy không lớn Nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này Lại trở nên rất đáng ngờ Hàng nhất dừng chân Ráo rác nhìn Anh thấy tiếng động này hơi quen Thì thoảng vẫn nghe thấy Suy nghĩ một lúc Anh chợt nhớ ra Nhìn về phía mái lọc nước Hàng nhất kinh ngạc há hốc miệng Trước khi nghe điện thoại Anh nhớ rất rõ Đã đóng vàn Sau khi rót nước Nhưng lúc này Văn của máy lọc nước lại đang mở Nước từ từ chảy xuống Lan khắp mặt sàn Hàng nhất đã hiểu nguồn gốc Của tiếng tách lúc nãy Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ Hàng nhất không dám bỏ qua Xảy ra chuyện thế này khiến anh trở nên cảnh sát Anh nhanh chóng chạy lên tầng 2 Đánh thức Hàn Phong và Lục Hoa Nói chuyện đó cho họ biết Họ cùng nhau xuống phòng khách Hàn Phong bật đèn Bước tới trước máy lọc nước Nhìn chầm chầm Vào vũng nhỏ trên sàn Anh kinh ngạc hỏi Hàng Nhất Cậu nói nó tự mờ hả Ừ Chẳng lẽ tôi qua cũng thế Chắc chắn là vậy Hàn Phong nhìn hai người bạn Chuyện này là sao Máy lọc nước hỏng rồi à Cậu chỉ nghĩ được đến thế hả Hàng Nhất hiếp mắt nói Vậy cậu nghĩ chuyện này là thế nào Dù sao cũng không đơn giản Chỉ là máy lọc nước bị hỏng Nếu vậy sao chỉ có vấn đề vào ban đêm Hàng Nhất nói Cái này thì chưa chắc nói được, cứ đóng nó lại trước đã. Hàn Phong bước tới ấn vàn xuống. Buông nước này phải làm sao đây? Lục Khoa hỏi. Hàn Phong ngáp. Để ngày mai xử lý đi, mai tôi sẽ mua máy lọc nước mới, cái này cũ rồi. Có lúc hàng nhất thật sự nghĩ, lối tư duy của Hàn Phong thật không giống người bình thường. Anh nói, Hàn Phong, vấn đề không phải là máy lọc nước, cậu không nhận ra hả? Nhưng các cậu cũng đâu có nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện này Hàn Phong đáp Tôi thấy cũng hơi kỳ lạ Nhưng đâu thể vì thế mà triều tập mọi người vào giữa đêm Để mà cuộc họp gấp chứ Lục Hòa tiếp lời Hàn Phong nói cũng có lý Đợi sáng mai hết bàn đi Hàng nhất thở dài Thật đúng là bất đắc dĩ Nghĩ kỹ lại thì đúng là Không nên làm ẩm lên chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này Khiến mọi người bất an trong lòng Đành thôi vậy Ba người quay trở về phòng ngủ trên tầng Đêm này, Hàng Nhất không tài nào ngủ ngon được Hôm sau trời vừa sáng Là Hàng Nhất đã thức dậy Anh xuống phòng khách Kinh ngạc, nhìn sàn nhà Thấy có vũng nước lớn Hệt như hôm qua, bình nước lọc Lại cạn sạch Hàng Nhất vội đánh thức các bạn Hàn Phong là người ngạc nhiên nhất Tôi qua rõ ràng tôi đóng phán rồi mà Tất nhiên Nó lại tự động mở rồi Hàng Nhất nói Chuyện này là sao? Hàng Phong gái đầu Chúng ta dọn sạch trước đã Mẹ tiểu lộ nói Chuẩn bị đi lấy xe lau Khoản đã Lôi ngạo ngần người Nhìn chăm chăm vào vũng nước Đột nhiên nói Hình dạng vũng nước của hai đêm Hình như giống hệt nhau Mọi người dán mắt vào đó hồi lâu Hàn Phong tỏ ra ngờ vực Phải không đó Nếu tôi nhớ không nhầm Vũng nước hôm qua cũng giống thế này Lôi ngạo chỉ vào hướng vũng nước lan ra nói Bên này lan đến chỗ tù tivi Còn bên này thì đến chân cầu thác Chỉ trở lại chỗ cho một người đi qua Nghĩa là sao? Hàn Phong nhìn lôi ngạo Nghĩa là rất kỳ quái Theo lý mà nói Vũng nước phải hình thành một cách ngốc nhiên Sau hai ngày đều liên tục Cùng tỏa ra một hình dáng Lục hoa như mày Thật ra tối qua khi hàng nhất nói Máy lọc nước tự động mở van Tôi đã muốn nói rồi Anh nhìn tôn vũ thìn Chẳng phải cầu dùng ý niệm để cảm ứng thân phận của cựu thần Và thấy nó có liên quan đến nước sao Mọi người đều sửng sốt Hàn Phong mấp máy mồi Úa hơ bật cười Là sao chứ Chẳng lẽ máy lọc nước đang muốn ám thị gì đó với chúng ta ừ Chuyện này sao có khả năng được Có phải chuyện cổ tích đâu Không tôi nghĩ là có thể đấy Tôn Vũ Thìn trần trừ Hai ngày nay tôi đều ở trong phòng sử dụng siêu năng lực Muốn thử thăm dò sâu hơn Về bí mật của cựu thần Do lần trước cảm ứng thay nước, nên tôi luôn nghĩ đến những việc liên quan tới nó. Hy vọng thu được gợi ý nào mới. Anh nuốt nước bọt, lẽ nào ý niệm của tôi đã vô tình điều khiển nước trong máy lọc, khiến nó tự động chảy sang ngoài. Có khả năng lắm, lục hoa gật đầu, nhưng rồi lại trở nên nghi hoặc. Nước chảy ra ngoài thế kia, nói lên điều gì nhỉ? Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, nếu đây là một dạng câu đố, vậy thì manh mối mơ hồ quá. Trong lúc họ đang không biết làm gì Thì chuông cửa vang lên Hàn Phong nhìn đồng hồ Mới 8 giờ sáng Anh lầm bầm Ai mà đến sớm thế này Rồi ra mở cửa Bên ngoài là một phụ nữ khoảng Ngoài 40 Thấy Hàn Phong liền hâm hực nói Các cậu ở trên này chơi trò gì thế Sao thế ạ Hàn Phong chẳng hiểu chuyện gì Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng Xông vào vừa thấy vũng nước trên sàn nhà Liên tức giận nói Đấy, sàn nhà sao nhiều nước vậy Không phải cả đám lơn sát các cậu Đang chơi đánh thủy chiến đấy chứ Chúng cháu đậu chỉ thế Hàn Phong giải thích Máy lọc nước bị hỏng đấy chứ Vậy ướt rồi thì các cậu Mau chóng lau khô đi chứ Sao lại để nước chảy mãi thế hả Có nghĩ đến chúng tôi ở tầng dưới không vậy Ở dưới làm sao hả Nước trên sàn nhà các cậu ngắm xuống Làm trần phòng khách của chúng tôi Giờ có một vệt lớn Trông xấu chết đi được Ôi thật ngại quá Hàn Phong vội vàng xin lỗi Giờ chúng cháu lấy rẻ lóc khô ngay đây ạ Muộn rồi Trần nhà đang trắng tình Giờ có một màng ố vàng Các cậu nói phải làm sao đây Người phụ nữ tức giận nói Hàn Phong suy nghĩ rồi đáp Thế này à Để cháu đi với cô xuống xem tình hình nghiêm trọng ra sao Tùy theo tình trạng mà bồi thường thỏa đáng Vậy được không Vậy còn nghe được Đi thôi Hàng nhất nói với Hàn Phong Tôi đi với cậu xem thế nào. Cả tôi nữa, Tôn Vũ Thịnh nói. Kết quả bốn người Hàn Phong, hàng nhất Tôn Vũ Thịnh và Lục Hoa cùng nhau xuống tầng dưới. Quả nhiên trên trần nhà, có một vết ố rất lớn. Hàn Phong không biết nói gì. Theo cô, bọn cháu phải bồi thường bao nhiêu thì hợp lý ạ? Người phụ nữ kia chắc không nghĩ cậu nhóc này Hào Phong đến thế. Và lại càng không biết cậu ấm như Hàn Phong vốn có trong tay thẻ tín dụng, không giới hạn, chẳng hề... Để ý đến chút tiền này Bà ta xòe tay tính toán Tôi nghĩ tiền mua sơn Rồi thêm tiền thuê nhân công Hàn Phong hơi bực Không muốn đợi người phụ nữ này Chi lì tính toán xong Anh lấy ví tiền ra Định trực tiếp đưa cho bà ta 1.000 tệ Chắc kiểu gì cũng đủ dùng Hàn Phong định lấy tiền Chợt hai tay lục hoa tóm lấy anh và hàng nhất Mắt rắn chặt vào vệt nước trên trần nhà Kinh ngạc nói Các cậu nhìn xem Hình dáng của vết nước này trông có giống một tấm bản đồ không? Trường thứ ba mười, đảo nhỏ Dì cơ, Hàn Phong không hiểu đầu đuôi ra sao Không, tôi nói chưa đủ chuẩn xác Lục Hoa giải thích Ý tôi là vết nước này nhìn rất giống một nơi nào đó trên bản đồ Nơi nào? Hàng nhất hỏi Không biết, tôi chỉ cảm giác vậy thôi Lục Hoa nói Hàng nhất nhìn chầm chầm về nước kia một lúc rồi nói Hình dáng này có vẻ giống một hòn đảo Đúng đúng, lục hoa vội phụ hoa theo Tôi cũng thấy vậy đấy Nếu bà cậu đối chiếu với Google Maps Cậu có thể tìm ra đây là nơi nào không? Hàng nhất hỏi Không biết nữa, đành phải thử xem sao Lục hoa không dám chắc Một chút là không biết phạm vi và tỷ lệ thế nào Cứ thử xem, hàng nhất nói Hàn phòng ngơ ngác nhìn hai người Võng thấy hứng thú vô cùng Chúng ta mở máy tính làm ngay đi Anh lấy 1.000 tệ từ trong ví Đưa cho người phụ nữ Vân đang tính toán tổn thất nói Cô ơi Cô xem lần này chắc đủ rồi nhỉ Ừ đủ rồi Người phụ nữ kia nhận tiền cố không tỏ ra quá vui mừng Lúc nãy bà ta còn đang do dự Không biết nên lấy giá 400 hay 500 tệ Đúng rồi Chúng ta phải chụp ảnh lại Lục Hòa nói rồi rút di động Chụp đi chụp đi Người phụ nữ kia đã nhận được tiền bồi thường Nên hồ hởi nói Lục hoa chụp xong mấy tấm Ở nhiều góc độ khác nhau Gật đầu nói Xong rồi một người ra khỏi cửa Nhanh chóng chạy lên tầng Lục hoa lập tức lao về phòng Bắt đầu nghiên cứu Hàn phòng giải thích Với lôi ngạo và mết tiểu lộ về chuyện này Hai tiếng sau Trong phòng lục hoa văng lên tiếng hét a Năm người dưới tầng đưa mắt nhìn nhau Vội vàng chạy lên lầu Người chạy lên đầu tiên là Hàn Phong, anh mở cửa phòng Lục Hoa hỏi: "Thế nào rồi?" Lục Hoa ngồi trước máy tính, há hốc miệng nhìn chằm vào màn hình, lắc đầu không dám tin. "Thật sự không tưởng tượng nổi, tôi phóng to tỉ lệ bản đồ của Google Map lên 2 km, tìm kiếm mấy quần đảo thì thấy một hòn đảo y hệt vệt nước kia." Cả đám đồng loạt nhìn vào màn hình máy tính, Lục Hoa chỉ lên Google Map nói: "Các cậu xem." Hình dáng của hòn đảo này có phải y hệt vệt nước trong ảnh không? Hàng nhất cầm điện thoại của lục hoa lên Sau nhiều lần đối chiếu Anh hít sâu một hơi rồi nói Đúng vậy, hoàn toàn giống nhau Tôn Vũ Thịnh, Hàn Phong và những người khác thay nhau xem xét Tôn Vũ Thịnh lớn tiếng nói Không sai, mỗi chi tiết đều có sự tương đồng Tuyệt đối không phải trùng hợp Sao lại có chuyện là lùng thế nhỉ? Mê Tiểu Lộ thắc mắc Là do ý niệm của tôi tạo ra Tôi nghĩ vậy Tôn Vũ Thìn vô cùng kích động nói Ý niệm của tôi đã mượn nước Để đưa ra gợi ý liên quan đến cựu thần cho chúng ta Nói vậy bí mật của cựu thần có liên quan đến hòn đảo nhỏ này Lôi ngạo hừng phấn nói Có khả năng là vậy đấy Tôn Vũ Thìn nhìn mọi người Các cậu không thấy vậy sao Cả đám nhìn nhau một lúc Hàng nhất hỏi lục hoa Hòn đảo này ở đâu vậy Đây là một hòn đảo không rõ Nằm ở phía đông quần đảo Chu Sơn Diện tích chỉ có 361 m vuông Lục Hoa nói Quần đảo Trúc Sơn là tình chiết Giang ư Đúng vậy Tốt quá, ít ra vẫn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc Lúc nãy tôi cứ lo là đảo nào đó Ở Thái Bình Sương Hàn Phong thở phào Hằng nhất nhìn Hàn Phong Nghe cậu nói cứ như định đến đó ngay vậy Hàn Phong đáp Tôi tưởng các cậu đều nghĩ vậy chứ Không sai, đúng là tôi có nghĩ như vậy Tôn Vũ Thìn khẳng định Nếu ý niệm đã đưa ra gợi ý mới rồi Rồi chúng ta còn tìm được nơi này Không lý nào lại không thử đi một chuyến xem sao Nói đúng lắm Lôi ngạo xoa tay Nếu chúng ta có thể thăm dò được bí mật của cựu thần Trên hòn đảo đó Biết được thân phận của hắn Không chừng có thể chấm dứt cuộc cạnh tranh tàn khốc này Lời nói của lôi ngạo Khiến tim hàng nhất này lên Chấm dứt cuộc cạnh tranh này Có khả năng này sao Nhưng dù thế nào Chỉ cần một tia hy vọng cũng nên thử Phần mạnh của mình vận mệnh của 50 người trong lớp Không thể chịu sự thao túng của bất kỳ ai Dù là thần đi nữa Phần mệnh mỗi người phải do bản thân mình nắm giữ Hàng Nhất hít sâu một hơi nói Tôi tán thành việc đến hòn đảo này Được bốn người bọn tôi đều đồng ý đến đây Các cậu thì sao Hàn Phong nhìn Lục Hòa và Mết Tiểu Lộ Tôi không có ý kiến Lập trường của Mết Tiểu Lộ trước giờ vẫn luôn đồng tính với Hàng Nhất Tôi cũng đi Lục Hòa nói Nhưng tôi phải nhắc nhở các cậu Hòn đảo này không có chú thích trên bản đồ, trên mạng cũng không tra được tài liệu nào liên quan đến nó. Việc này cho thấy đây là một hòn đảo hoang, nó chưa phải là quan trọng nhất. Một chút ở chỗ, chúng ta không biết chút gì về hòn đảo kỳ bí này, cũng không biết trên đó có gì, không biết liệu nó có tiềm ẩn nguy hiểm nào không. Tôi thấy có phải cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không? Chỉ là một hòn đảo hoang có gì nguy hiểm chứ? Hàn Phong nói. Nếu hoàn đảo này thật sự có liên quan đến cựu thần Cậu nghĩ nó bình thường sao? Lục Hoa hỏi ngược lại Hàn Phong nghẹn lời Một lúc sau, Hàng Nhất nói Đây chẳng phải là chuyện chúng ta muốn điều tra sao? Nếu chỉ là một hoàn đảo bình thường Vậy chuyến đi này có ý nghĩa gì chứ? Không sai Vậy chúng ta có nên nói chuyện này cho tình tiểu nhiễm? Quý Khải Thủy biết không? Tôn Vũ Thị nói Tất nhiên là có rồi Họ là thành viên của liên minh mà bảo hộ chúng ta cũng cần đến sức mạnh của họ. Hàn Phong nói: "Ừ, hàng Nhất Trần Trự tôi đồng ý nói cho Quý Khải Thụy và Tình Tiểu Nhiễm biết, nhưng chuyện này có thể đừng nói với Tân Na không?" Cậu không muốn cô ấy đi cùng ư? Hàn Phong hỏi. "Tân Na vốn không phải là người của lớp 13." Hằng Nhất uớc nói. "Hơn nữa cô ấy không có siêu năng lực, nếu gặp phải nguy hiểm." "Hằng Nhất, cậu nói vậy thì tôi thấy hơi bất công đấy." Hàn Phong có chút mất mát. Tình tiểu nhiễm thì sao? Tuy cô ấy có siêu năng lực Nhưng đó chỉ được tính là năng lực bổ trợ Nếu gặp nguy hiểm Cũng chạy không thoát Dù là Tân Na hay tình tiểu nhiễm Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ họ Cầu chỉ nghĩ cho Tân Na Có phải thiên vị quá không? Hàng nhất cúi đầu không nói nên lời Mễ tiểu lộ hiểu rõ Đúng như Hàn Phong nói Sự quan tâm mà Hàng nhất dành cho Tân Na Thật sự vượt xa những người khác Trong lòng anh rất khó chịu Lục Hoa nói Hàng nhất Tôi biết cậu lo lắng cho Tân Na, nhưng cậu có từng nghĩ cô ấy cũng là thành viên trong liên minh. Bây giờ chúng ta muốn đến một nơi, nhưng lại loại trừ cô ấy ra, thậm chí không nói gì cho Tân Na biết. Cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Có thể cô ấy sẽ nghĩ chúng ta không hề xem cô ấy là bạn, hoặc xem những người vô dụng chẳng hạn. Đúng, Lục Hoa nói rất đúng. Hằng nhất hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của Tân Na. Nếu gạt cô ấy sang một bên, nhất định cô ấy sẽ trách mình. Tôn Vũ Thìn thấy Hằng Nhất rất có sự Mẹ nói Thế này đi chúng ta vẫn phải nói chuyện này cho Tân Na biết Đồng thời nói rõ nguy hiểm có thể xảy ra Còn chuyện đi hay không Hãy để cô ấy tự quyết định Hằng Nhất gật đầu Đành vậy thôi Nửa tiếng sau Quý Khải Thụy, Tình Tiểu Nhiễm và Tân Na Đều có mặt ở Đại Bản Xoanh Hằng Nhất kể lại từng tuần chuyện xảy ra Trong hai ngày qua Và phát hiện của lục hoa cho họ nghe Đồng thời nói về dự định đến hòn đảo kia Để thăm dò tình hình Quả không ngoài dự đoán của hàng nhất Tân à không hề do dự nói Đây là manh mối quan trọng Để tìm soát thân phận thần bí của cựu thần Chúng ta nên nhanh chóng tiến hành thôi Quy khải thủy và tình tiểu nhiễm Đương nhiên sẽ đi cùng họ Thấy thái độ kiên quyết của tân à Hàng nhất biết Có khuyên ngăn thế nào cũng vô ích Anh thờ giải nói Được, vậy chúng ta sẽ cùng đến hòn đảo này À trừ bùi bùi xa Cô ấy sẽ ở lại tiếp tục nghiên cứu mật má người ngoài hành tinh để lại Nhưng chuyện này có thể rất nguy hiểm Chúng ta phải vô cùng cẩn thận mới được Anh cố ý nhìn Tân Na và tình tiểu nhiễm Hai cô gái gật đầu Được quyết định vậy đi Hàn Phong nói Lục Hoa cậu tra cách đến hòn đảo đó đi Lục Hoa vừa tra máy tính vừa nói Quần đảo Chu Sơn Chúng ta phải đi máy bay đến thành phố Chu Sơn trước Nhưng từ Tông Châu không có chuyến bay thẳng Đến thành phố Chu Sơn Phải bay đến Thượng Hải Rồi từ Thượng Hải bay đến Chu Sơn mới được Không thành vấn đề Vé máy bay của mọi người tôi bao hết Lát nữa sẽ lên mạng đặt vé ngày mai Hàn Phong hào phóng nói Sau khi đến Chu Sơn Chúng ta phải đi tàu đến đảo Củ Sơn Nơi gần hòn đảo kia nhất Sau đó không có chuyến tàu nào Đến đảo Hoang kia cả Có lẽ phải tự liên hệ với người dân ở đó Đi bằng thuyền đánh cá của họ đến hòn đảo kia. Đúng là phức tạp thật. Tình tiểu nhiễm cảm thán. Không sao. Đến lúc đó chúng ta thuê một chiếc thuyền nhỏ là được. Hàn Phong nói với mọi người. Các cậu báo số thẻ căn cước cho Lục Hoa. Để cậu ấy đặt vé máy bay. Lục Hoa giúp mọi người đặt vé máy bay xong. Hàn Phong lấy giấy nói. Tiếp theo. Chúng ta đi mua một số vật dụng sinh hoạt. Để sinh tồn trên đảo Hoàng. Thử Thử nghĩ xem. Ta cần những gì Tôi sẽ ghi lại Lặt nữa mua một thể Lều Tối ngủ Lôi ngạo không nghĩ ngợi gì nói ngay thức ăn và nước uống Lục Hoa nói Nhưng những thứ này đợi đến thành phố Chu Sơn Hoặc đảo Cù Sơn mua cũng được Đèn pin La bàn Tuấn Phúc Thìn tiếp Không biết trên đảo Hoang có sóng điện thoại không Tốt nhất Cứ mua vài cái bộ đàm loại nhỏ Dùng để liên lạc Hàng nhất nói Anh chẳng nhớ ra siêu năng lực của mình phụ thuộc vào máy chơi game Trên đảo hoang chắc chắn không sạc pin được Cần phải mang thêm vài bộ sạc dự phòng Dùng cô đánh lừa Mấy tiểu lộ nói Một số loại thuốc thường dùng Lục hoa bổ sung Kem chống nắng Tân Na nói Tình tiểu nhiễm vội phụ họa theo Đúng đúng còn cả khăn giấy ướt và ô trẻ nắng nữa Hàn Phong đang ghi chép liền ngần lên Thấy buồn cười Các cô nương ơi, những thứ này bọn tôi đâu có dùng tới, phiền các cô tự chuẩn bị đi." Tân Na và Tình Tiểu Nhiễm nhìn nhau lẻ lưỡi. Từng này thôi hả?" Hàn Phong hỏi, "Cần gì nữa không? Thử nghĩ lại xem." "Một bộ dao." Quý Khải Thụy nói, Nhưng cái này không cần mua đâu, tôi sẽ mang bộ dao Thụy Sĩ ở nhà đi." "Có thể mang dao lên máy bay hả?" Mễ Tiểu Lộ nhắc nhở Quý Khải Thụy. "Ký cười được mà." Quý Khải Thụy nói. Hằng Nhất ngẫm nghĩ, chắc chỉ có bấy nhiêu thôi. Được bây giờ bọn tôi sẽ đi mua, Hàn Phong đứng dậy, hưng phấn như sắp đi du lịch đâu đó.